đức giám mục aquila của hoa kỳ dự đoán nhà nước nỗ lực để buộc giáo hội công giáo im lặng một giám mục hoa kỳ dự đoán rằng các cơ quan chính phủ có thể một ngày nào đó nỗ lực để buộc giáo hội công giáo tại hoa kỳ phải im lặng chúng ta có thể thấy khả năng của việc này tại hoa kỳ nơi chúng ta không còn tự do để rao giảng sự thật nơi tòa giảng hoặc để trình bày giáo huấn công giáo đức giám mục samuel aquila của giáo phận Fargo, Bang No, Dakota. Nói với CNN trong chuyến viếng thăm Roma hôm 7 tây tháng 10. Như thế việc này sẽ trở nên quan trọng đối với chúng ta để đưa ra một lập trường vững mạnh như chúng ta từng là thực hiện đối với sự sống con người và đối với thai nhi để tiếp tục nói lên sự thật, nói một cách rõ ràng và nói với lòng bác ái. Đức giáo mục Akila trích dẫn hai ví dụ. Gần đây mà Ngài tin rằng tự do tôn giáo đang bị phá hoại, việc đóng cửa các cơ quan nhận con nuôi của công giáo ở các tiểu bang có luật cho hôn nhân đồng tính và chính sách y tế mới của chính phủ yêu cầu bắt buộc các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp cho phụ nữ bảo hiểm về việc tránh thai và triệt sản. Việc ấy rất quan trọng đối với chúng ta để nhận ra rằng chúng ta đang ở trong một cuộc đụng độ rất thực tế giữa nền văn hóa sự chết và nền văn hóa sự sống. Đức giám mục Akila nói thêm rằng nền văn hóa sự chết là một nơi mà các quyền đang bị xói mòn, những sự dối trá lại được trình bày như là chân lý. Đức giám mục Akila nói, ngài không biết vị thế và sự cố thủ hiện tại giữa giáo hội và nhà nước sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng ngài chắc chắn rằng người công giáo sẽ đứng về phía sự thật và nói một cách rõ ràng và sự thật bằng mọi giá. Ngài không loại trừ khả năng bất phục tùng về mặt dân sự Hoặc là chúng ta sẽ phải tiến hành phản đối theo lương tâm Hoặc nói rằng chúng ta sẽ không làm điều này Hoặc chúng ta cần cộng tác, điều chúng ta không thể làm, Ngài nói Ngài lo lắng rằng trong các bang mà việc thực hành đức tin công giáo Trong các lãnh vực như nhận con nuôi và nuôi trẻ mồ côi Đã bị tuyên bố là bất hợp pháp việc rao giảng đức tin có thể cuối cùng cũng phải đối mặt với việc xử phạt của pháp luật. tôi nói với các chúng sinh của chúng tôi rằng các bạn phải chuẩn bị để tham gia vào trận chiến này, bởi vì đó là một trận chiến mà chúng ta cần phải nhập cuộc và nói lên sự thật. đức giám mục akila đến roma để dự lễ truyền chức phó tế cho một chúng sinh, một trong bốn phó tế mới trong năm nay của giáo phận pagol. lời chúc mừng của ngài dành cho họ. được pha lẫn với những lời cảnh báo, sẽ có những người ghét các bạn, vì lập trường của các bạn, sẽ có những người chế nhạo các bạn, hét vào tai các bạn và họ đã làm tất cả những điều tương tự như thế với Đức Kitô, người rao giảng sự thật. Chúng ta đừng mong đợi điều khá hơn trong thời đại chúng ta đang sống. Ừ. Thân viên Công giáo Vinh với chương trình học giáo lý học thuyết xã hội của Giá hội Công giáo giáo huấn xã hội của giáo hội giới thiệu quan điểm của công giáo về con người gia đình các nền văn hóa cuộc sống xã hội cơ cấu chính trị hệ thống văn hóa vấn đề phát triển tình liên đới giữa các từng lớp của xã hội cũng như của các quốc gia hiểu được vấn đề cấp thiết của việc học hỏi và áp dụng học thuyết xã hội công giáo vào đời sống ban mục vụ giới trẻ kết hợp với ban giáo lý đức tin giáo phận đã tổ chức khóa học giáo lý về học thuyết xã hội của giáo hội công giáo dành cho sinh viên và những người làm ăn xa. Vào lúc 8 giờ chủ nhật ngày 9 tháng 10 tại nhà thờ giáo xứ cầu rạng đã diễn ra buổi học đầu tiên của khóa học giáo lý học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Trong buổi học có sự tham gia của linh mục Francisco Xavier hoàng sĩ hướng. Trưởng ban giới trẻ với vai trò cố vấn, thầy Joan Baptista Lương Ngọc Hùng, giáo viên giảng dạy cùng các giáo viên là gần 100 bạn sinh viên cùng với kiều sinh viên, những người làm ăn xa. Giáo dục giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người và ảnh hưởng của nó luôn gia tăng trên đà phát triển của xã hội hiện nay nên việc giáo dục là rất quan trọng. đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Với các bạn trẻ bây giờ, việc trao đổi kiến thức xã hội, tiếp nhận những tiến bộ của xã hội khoa học, công nghệ mới đã làm cho các bạn phần nào chạy theo trào lưu của xã hội, nhiều khi quên đi nhân bản của người Kitô hữu. Với khóa học giáo lý này, hy vọng rằng trong sự miệt mài trao đổi kiến thức và bận rột với thế giới, với bạn bè, các bạn sẽ không quên có vài phút đối thoại với Đức Kitô mỗi ngày. học thuyết xã hội công giáo còn được mệnh danh là môn ba k khó khô kém bởi vì học thuyết xã hội công giáo còn là môn học xa lạ đối với mỗi sinh viên nói riêng và giáo dân việt nam nói chung những khái niệm định nghĩa còn khá mới và trừu tượng nên việc tiếp thu cũng cần phải có thời gian tuy là môn học mới lạ khó khô kém như vậy nhưng mới buổi đầu tiên đã có rất đông đảo học viên tham gia và chắc chắn số lượng học viên sẽ còn nhiều hơn nữa ở những buổi học kế tiếp với cách truyền thụ giảng dạy khá mới sử dụng máy chiếu đan sen với tình huống buổi học không chỉ là độc thoại thầy giảng trò nghe mà là sự trao đổi qua lại không chỉ đặt câu hỏi trò trả lời mà còn đặt câu hỏi cho thầy khiến cho buổi học trở nên thú vị và cuốn hút hơn rất nhiều những buổi học các học viên sẽ được chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận Và mỗi nhóm sẽ kết hợp cùng với câu lạc bộ giáo dục Vinh làm các slideshow về những điều mình học được sẽ trình chiếu, thuyết trình trong 10 phút và cuối mỗi buổi học. Cách này sẽ làm cho các học viên, các nhóm có tinh thần cạnh tranh và giúp cho việc học đạt hiệu quả hơn. Chương trình học giáo lý sẽ được triển khai ở ba khu vực. Khu vực cầu rằm sẽ do cha trưởng ban giới trẻ phụ trách, Khu vực yên đại sẽ do cha Antonio Nguyễn Quang Trung phụ trách và khu vực an hậu, lập thạch, cửa lò sẽ do cha Antonio Hoàng Trung Hoa phụ trách. Nhân dịp bắt đầu khóa học giáo lý, phóng viên giáo phận Vinh đã có một cuộc tiếp xúc với cha Francisco Xavier Hoàng sĩ Hướng, trưởng ban giới trẻ giáo phận. Nội dung trao đổi liên quan đến khóa học giáo lý và những lời nhắn nhủ của cha gửi đến giới trẻ. Câu hỏi được đặt ra. từ phóng viên thưa cha mục đích của khóa học và nội dung chương trình học giáo lý là như thế nào cha trả lời khi rời xa gia đình xa nếp sống đạo quen thuộc tại quê nhà các bạn trẻ thường thấy có cái hụt hẫng khi tiếp cận với môi trường bàn giới trẻ muốn giúp bạn nhận ra mối, mối tương quan mới lớn hơn đó là tương quan gia đình giáo hội mọi người là anh em và tìm hiểu thêm một số kiến thức giáo lý nhằm giúp các bạn đứng vững và dễ hòa nhập với cuộc sống mới hơn. tuy nhiên túi thời gian của họ không nhiều nên chúng tôi không có tham vọng gì to tát công tác giới trẻ chủ yếu dừng lại ở mục đồng hành hướng dẫn còn nội dung giáo lý thì chỉ tìm hiểu sơ lược về giáo huấn của xã hội của giáo hội và toát yếu giáo lý của giáo hội công giáo câu hỏi thứ hai đối tượng mà khóa học này nhắm đến là những ai đáp đối tượng là sinh viên và các bạn trẻ khác cùng lứa tuổi ngoài ra những người khác muốn học thì càng tốt thưa cha với tư cách là trưởng ban giới trẻ giáo phận cha nhận định thế nào về việc học giáo lý của giới trẻ hiện nay cha trả lời nhìn chung việc học giáo lý của giới trẻ trong giáo phận có phong trào mạnh tương đối quy củ tuy nhiên đi vào chi tiết thì không nên lạc quan tếu bởi lẽ các bạn trẻ ngày nay có nhiều nhu cầu và phương tiện sống hơn ngày xưa Một trong số họ đánh giá trị của các nhu cầu và phương tiện ấy không quân bình, do đó họ coi việc học giáo lý là môn học thêm, không cần thiết. Có nhiều gia đình thì coi việc học văn hóa và việc làm là ưu tiên hàng đầu, nên ít quan tâm đến việc học giáo lý của con cái. Cha có lời gì nhắn nhủ đến các bạn trẻ? Cha đáp, dầu đi đến chân trời góc biển nào, các bạn trẻ hãy nhớ giáo hội là nhà của mình, ở đó mọi người là anh em. Vì thế các bạn trẻ cần phải liên hệ với bạn bè, với giáo xứ sở tại để sinh hoạt nhóm, tổ, nhằm giúp nhau học hành và sống đạo. Các bạn cũng cần nhớ mỗi chúng ta là một người thợ trong vườn nho, giáo hội và thế giới, nên các bạn cần phải có thao thức làm một cái gì đó cho vườn nho này. Được thế, cuộc đời các bạn sẽ có ý nghĩa hơn. Việc mà các bạn cần làm bây giờ là lo học thật tốt và tu dưỡng mỗi ngày.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 Tình Chúa đi quá, vượt qua mọi tấm sanh. Ôi tình yêu Chúa minh quang chúa muốn Chúa bao chung báo tin tức công giáo hôm nay ý xin được kết thúc tại đây